Xin chào Phúc Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả các bạn Các bạn thân mến Ở trong phần đọc truyện của ngày hôm nay Thì Cường xin gửi đến mọi người tập 11 của câu chuyện 120.000 nhìn trộm Của tác giả Sai Tuấn Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe Đồng chí 5 giờ chiều trời đã tối mịt Thôi tiện lầm nhầm câu ca dao về đồng chí Cô ta được bố dạy câu ca dao này Từ nhỏ Nhưng tới giờ vẫn không quên Đợt đầu run oằn mình đợt hai mòn sừng nai đợt ba suối nước chảy trôi bên cạnh ga tàu hỏa ở nơi huyện nhỏ này có một con phố ẩm thực đang bốc khói nghỉ ngút ngập tràn thịt chó ninh và đầu thỏ nấu cay cô ta bước vào một quán nhỏ chọn góc bên cửa sổ gọn một phần lẩu dê một là để hy vọng mình không gầy như thế này nữa Hay là có lẽ sau này sẽ chẳng còn cơ hội để thưởng thức Gửi tới Thôi Thiện Cách màn sân dày đặc Cô ta thấy trận tuyết ngoài kia vừa ngực Thôi Thiện Bèn mở cuốn sổ mang từ bờ sông Lưu Hoa Trang đầu tiên hằn lên nét chữ có phần cứng ngắc của X Ngày mùng 1 tháng 8 Chỉ nhớ của tôi có thể giữ được bao lâu nữa Bác sĩ nói Chỉ còn khoảng 4 tháng nữa 120 ngày Một khoảng thời gian mới đại khái làm sao Phương pháp tốt nhất cho tôi Là uống thuốc đúng giờ Trong khoảng thời gian này Tôi sẽ quên đi từng chút một Quên đi quá khứ Quên tất cả mọi người Thậm chí còn quên luôn cả bản thân mình Cuối cùng chính là cái chết Sau khi về nhà Tôi bước tới bên cửa sổ Nhìn lên đỉnh tháp Babylon Ngay ở đằng trước Toàn nhà chưa hoàn thành Như thi thể bị thiêu cháy thành cho tàn Chẳng qua cũng chỉ đang đợi chờ cái chết Giống như người mắc bệnh Alzheimer mà thôi Tôi nhòi ra ngoài cửa sổ Nhìn con đường phía dưới 30 tầng Con đường Nam Bắc trên cao Xe phóng vùn vụt Nếu ngã xuống gì đó Không biết sẽ thành cái bánh thịt ngay lập tức Hay là bị xe đụng tới tan nát xương cốt đây. Chỉ mong không rơi trúng nóc cái thùng xe Bởi nếu như thế Thì kính chăn gió hoặc nóc xe sẽ bị học Dẫn tới tai nạn liên hoàn nguy hiểm Tốt nhất là một nơi không ảnh hưởng tới người khác. Ví dụ như bên quảng cáo chẳng hạn. Nếu xác mình vắt ngang trên đó, chắc hẳn sẽ rất nổi bật. Rơi ánh nắng gần 40 độ, tôi dành tặng ánh nhìn cuối cùng của mình cho vườn treo trên đỉnh tháp Babylon. Thế nên tôi nhìn thấy cô. Ai mà ngờ được, khi tôi đứng trên bệ cửa sổ chuẩn bị tự sát, bỗng nhìn thấy bên trong tòa nhà đang xây dở, ngay trước mắt kia lại có một người con gái. vào một buổi chiều hè nắng gắt tôi nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ nhưng không phải buông mình xuống 30 tầng lầu mà quay trở về với gian phòng đưa kính viễn vọng về phía đỉnh tháp babylon chỉ có ở góc này tôi mới có thể nhìn qua được bức tường vây quanh tháp thấy vườn hoa trồng đầy lựu và cả cuối đó là một cô gái trẻ mái tóc buồn xõa khoác lên mình chiếc váy đèn họa tiết hoa nhỏ Để lộ cánh tay và đầu gối Cùng với làn da trắng mút Vô cùng loa mắt Cô ấy rất đẹp Nhất là vần khuôn mặt Qua lúc kính viễn vọng Khuôn mặt ấy đã bắt tôi làm tủ binh Ngay từ phút giây đầu tiên Với ống kính có độ zoom lên đến 60x Già đỡ ba chân chống lên mặt đất Ống kính qua học nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức Đủ để bạn nhìn thấy hết bí mật của thế giới này Cô ấy rất tuyệt vọng ngẩng đầu lên nhìn trời Rồi nhìn sang phía cửa sổ tôi đứng qua lớp kính viễn vọng Tôi như có cảm giác quái ấy đã nhìn thấy mặt tôi Tại sao cô lại ở trên đỉnh tòa nhà Đang xây dở đó Chồng cô không giống một kẻ lưu manh Hay mắc bệnh tâm thần Từ cách ăn mặc trang điểm Và làn da có thể thấy quái chẳng khác gì những cô gái sành điệu trên đường Lẽ nào Đây là tiết mục nghệ thuật Thám hiểm đường phố trang Hay là đang đóng phim chứ Tôi quan sát cả một buổi chiều mà không thấy một ai khác, mãi cho tới khi bóng đêm che phủ vườn treo, quay lại tựa vào góc tường tiếp đi. Tôi quyết định đợi đến ngày mai rồi sẽ tự sát. Ngày mùng 2 tháng 8 Hồi còn nhỏ bạn bè đặt cho tôi rất nhiều biệt danh, trong đó có một cái tên là người vô hình. Tôi thường đứng đằng sau người khác rất lâu, không phát ra một tiếng động nào cho đến khi người đó quay đầu lại dần này mình. Thỉnh thoảng tôi sẽ đi khắp nhà ngủ tập thể. Thường thường khi tôi đi qua, rất nhiều căn phòng rồi. Mọi người vẫn không biết là tôi đã từng tới. Cậu ta là con của kẻ trộm đúng không? Nếu không tại sao đi đến đâu cũng chẳng có vết tích gì thế. Không đâu, cậu ta là người ngoài hành tinh. Xinh, sí, chúng mày nói vớ va vơ vật. Lập chúng ta vốn dĩ không hề có người này. Tất cả chỉ là do chúng ta tưởng tượng ra mà thôi. Xem trong lớp học xem, cậu ta ở đâu rồi? Ấy, không không có thật kìa. Thật ra tôi đang nấp dưới hàng ghế cuối lớp mà khóc, nhưng ngay cả một tiếng khóc cũng không phát ra nổi. Từ đó về sau, không còn một bạn học nào còn nhớ tới sự tồn tại của tôi nữa. Hôm nay, vừa ngủ dậy, tôi đã nhào về phía kính viễn vọng. Cô gái vẫn còn ở trên đỉnh tháp. Cô ấy ngồi ở dưới góc tường vườn treo. Giả sức là hết cầu cứu Cô không ra nổi. Tôi phóng to hình ảnh Đến mức có thể nhìn rõ hình xăm trên vai cô Làn da lấp ló Phía sau làn váy bị rách Mặt dây chuyền đong đưa trước ngực cô Tôi zoom to tới mức lớn nhất Mang máng nhận ra Đó là hình thiên nga Có chút phản quang rèn nắng mặt trời Bên cạnh cô Có một đôi giày cao gót màu đỏ Ngoài ra không có bất cứ một thứ nào khác Nếu ở đó có điện thoại thì hàn quái đã gọi cầu cứu 110 từ lâu rồi. Tôi gọi lên tổng đài cảnh sát, nhưng ngay sau đó lại dập máy. Nếu quái được cứu rồi thì tôi sẽ làm theo kế hoạch đã vạch sẵn, nhảy khỏi bệ cửa sổ này tự sát. Nếu vẫn có thể nhìn thấy quái qua kính viễn vọng, vậy thì tôi có thể sống tiếp rồi. Ngày mùng 3 tháng 8 Mỗi ngày trời nắng Thì căn phòng trên tầng đỉnh 30 này Sẽ phải chịu ánh nắng gây gắt mùa hè Đôi mắt trốn phía sau Ông kính nhau lại như mắt mèo Thỉnh thoảng còn cảm thấy chóng mặt Không có đồ ăn Không có nước uống Ban ngày ở trong cái nóng thiêu đốt trên đỉnh tháp Ban đêm ngủ trên nền sàn xi măng bên góc tường. Cô ấy sắp trở thành một cái xác xinh đẹp rồi Tôi quyết định gọi điện báo cảnh sát Trước khi cô ấy chết vì đói Sau đó Tôi cũng giao mình xuống bệ cơ sổ này tưởng vẫn. Đột nhiên, cô ấy đang làm gì thế kia? Không thể tin nổi. Cô ấy đang làm cái bẫy bắt chim. Nhẫn lại nấp sau gốc liều. Rồi cô ấy bắt được một con chim nhỏ. Cô ấy đâm chú chim bằng cành cây. Thật tàn nhẫn. Nhưng giờ ăn kiểu gì? Cô ấy hy vọng hão huyền rằng có thể đánh lửa bằng hai thanh gỗ. Tưởng mình là người vượn Bắc Kinh đấy à? nào ngờ cô ấy thành công rồi chập tối khu vườn treo lóe lên ánh lửa cô ấy nướng con chim sẻ một cách cẩn thận xem chừng rất ngon đây trong sắc trời đêm mờ tối gương mặt được ánh lửa chiếu sáng của cô ấy, trông thật quyến rũ trước khi gặp người con gái này kính viễn vọng là người bạn duy nhất của tôi cũng là đôi chân đôi mắt cái miệng của tôi thay tôi bước tới trước mặt mọi người nó là một thế giới rộng lớn chân chính Có thể nhìn, có thể quan sát mà không phải e dè điều chi. Họ đang làm việc, đang ăn cơm, đang xem phim, chơi máy tính, nghịch điện thoại. Còn cả ngủ nữa. Có người ngủ một mình, hoặc ngủ hai người. Hoặc là ngủ nhiều người. Bọn họ có khi cười, khi khóc, khi thì đầy kỳ vọng, khi thì vật vã hận thù. Nếu bảo tôi tới bên cạnh những người đó, dù có mặt đối mặt, bên nhau sớm chiều, chị e... Cũng chẳng gặt hái được cái gì So với việc dùng mắt Thịt để nhìn ngắm thành phố này Thì nhìn qua tâm kính viễn vọng này Còn phong phú và chân thật hơn nhiều Tôi tin Tôi có vô số bạn bè Hàng ngày cùng sinh hoạt với tôi Tôi đổ khách ngồi chật cứng ca hát đêm đêm tự như hội nhóm xa hoa của Gatsby Tôi có thể đọc tên Và biệt danh của từng người Biết sở trường và sở đoàn của họ Như lòng bàn tay vậy ví dụ như ai chơi đồ ta giỏi ai là chuyên gia hẹn hò và chia tay vợ nhà nào hay thói ngoại tình người nào trong tướng đạo mạo thực chất là kẻ cầm thú tôi nhắm mắt lại suốt đêm trong tâm trí của tôi có hình bóng người con gái trên đỉnh tháp ấy ngày mùng 7 tháng 8 cô ấy đang khắc cái gì lên tường thế kia ông kinh viễn vọng bắt nét gương mặt đã xanh xao vì đói của cô ấy tựa như đang trang điểm theo kiểu mắt khói vậy quấy ngày càng người gõ, khuôn ngực cũng vì thế mà nhỏ hơn trước. cánh tay mảnh dẻ nhưng rất khỏe. hôm qua quấy bắt được một con chuột, điều ngạc nhiên là quấy xin cùng thịt chim rồi nướng ăn. gờ mặt tỏ vẻ chán ghét, sau đó nhoài người nằm xuống đất nôn can hồi lâu. mỗi ngày đứng sau cửa sổ nhìn mọi việc quấy làm của ông kính viễn vọng, khiến tôi dần quên đi chuyện mình muốn tự sát. không biết đó là vì động tác động của chứng bệnh alzheimer hay là vì việc nhị trộm để mình không quên thời gian tôi bắt đầu viết chữ chính lên trên tường nhà mình khi nhìn thấy cô ấy nặn đất sét làm chậu rửa mặt lấy giày cao gót làm cốc uống nước nhắm mắt nhắm mày nuốt sán và kiến thì tôi bắt đầu không phục thậm chí còn sùng bái người con gái này nếu tôi bị nhắm vào nhà tù trên cao đó không biết liệu có còn sống được tới đêm thứ hai hay không tại sao tôi không cứu cô ấy lên chỉ cần chạy tới ban công trên đỉnh tháp babylon ném sợi dây thừng xuống thôi nhưng lòng biết ơn của cô ấy kéo dài được mấy chẳng mấy chốc cô ấy sẽ quên tên tôi mặt tôi sau đó sẽ trở thành người qua đường xa lạ như những người khác mà thôi huống chi tôi còn không cứu cô ấy ngay từ đầu mà còn để lâu mới tới há phải chăng tôi giống như kẻ đã nhốt giam cô ấy ư Chiều tạm, lại một lần nữa bao phủ tòa nhà Babylon. Vượt qua bức tường cao sừng sững nơi sâu thẳm, chiếu thẳng xuống hoa lựu đỏ thắm với khuôn mặt của cô ấy. cô ấy. vẫn gửi gắm hy vọng vào khói lửa, mong sao sẽ có ai đó gọi tới Tổng Đài Cứu Hòa 119. Thế nhưng, ngoài dùng kính viễn vọng, nếu không dù may mắn có người nhìn thấy, thì họ cũng sẽ chỉ cho rằng đó là tiệc nướng ngoài trời mà thôi. Hoặc là đám liêu manh, Đang chiếm cứ tòa nhà đang xây giờ này Nhóm lửa để nấu cơm trên đó Mỗi lần nhóm lửa Cần rất nhiều cành cây Và cỏ dại Mà cỏ dại và cành cây thì ngày càng một ít đi quấy ấy sẽ đốt trụi đám cỏ cây Trên vườn trò này Chỉ để lại đám cho tàn ngập ngụa Ngày mùng 7 tháng 8 Đỉnh tắp Babylon xuất hiện Một người đàn ông trùng niên hói nửa mái đầu Bước đi lào đảo, gương mặt lộ về độc ác Anh ta tới đây làm gì Tôi rất nò lắm Đó là kẻ biến thái bắt giam quấy Hay là người tới cứu quấy đây thì dừng Anh ta lại tự nhảy xuống vườn treo Rồi chết Quấy sợ tới cùng cực Để mặc cái xác nằm đó giữa vườn Tới tận khi mặt trời ngà bóng Một người con gái Ở bên cạnh một cái xác Là cảnh thường thấy trong những bộ phim thuộc thể loại Tôn sùng giáo phái một cách cực đoan Tôi rất thương quấy Thời tiết nóng bức thế này Chả mấy chốc Cái sắc ấy sẽ bị phân hủy, khi ấy sẽ chẳng có một người nào sống nổi trong cái môi trường ấy, trừ phi quấy thuộc tộc ăn thịt người. Tôi đến, tôi cầm dây thừng, đèn pin và đủ loại dụng cụ tới chân tòa nhà đang xây dựng. Lần đầu tiên tôi trèo lên đỉnh tháp, vẹn thao sợi dây thừng tiến vào trong vườn treo. Tôi nhón chân đi thật khẽ tới bên cạnh quái. Tôi nhìn gương mặt quấy, quấy thật đẹp. Nhưng tôi sẽ không làm gì quái anh cả. Tôi gồ lấy cái xác nặng trịch kia, buộc nó lên người mình, giữ dây trèo lên sân thượng trên đỉnh tháp. Tôi mệt tới nỗi mồ hôi nhễ nhại mà vẫn không dám lên tiếng, sợ làm quấy tỉnh giấc. Tạm biệt công chúa ngủ trên đỉnh tháp, tôi chỉ muốn cô ấy sống thoải mái hơn. Tôi cõng cái xác đó có mùi hôi, trèo xuống 19 tầng, mất gần cả một đêm mới xuống tới chân tòa nhà. Tôi xúc lớp đất sét dưới tầng hầm, chôn cái xác kia xuống dưới. co như một cái mộ tự nhiên cho anh ta. Túp lều trên tầng 13 là nhà của anh ta. Tôi tìm thấy một chiếc điện thoại di động. Tôi xin lỗi, tôi không phải là kẻ chờ cháo tham tiền của người khác. và tôi chỉ muốn tìm kiếm vài manh mối mà thôi. Chiếc điện thoại second hand trị giá 300 tệ này, không có tiếng chỉ có dùng. Và chiều lưu đọc một số điện thoại, nhưng lại không có tên người liên lạc. Tôi chép số điện thoại này rồi gọi nó bằng điện thoại công cộng. Người nghe máy là một người phụ nữ. Nghe giọng thì hãy còn trẻ. Tôi không nói một lời, đã dầm máy. Ngày 15 tháng 8 Xin hãy để tôi gọi em là em. Hỡi cô gái trên đỉnh tháp Babylon. Cây nắng gay gắt và gió bão lần lượt trôi qua. Tòa tháp cao trơ xương này lại được ánh tịch dương bao phủ như đang đứng sừng sững ở cái nơi đồng hoang mông quạnh Bức tường đen kịp Đây là ánh phản quang đỏ rực Như gạt bỏ đi bao tiếng ồn từ quảng trường Tôi viết mùi mẫn quá đúng không Khi em dắt được làn nước đọng Đưa lên khỏi vườn treo Tôi lại có phần tiếng núi Đằng sau ông Kinh viễn vọng Tôi sắp mất em vĩnh viễn rồi Nhưng tôi vẫn sẽ ủng hộ Và chúc phúc cho em Tiệc thay, em vẫn bị nhốt dưới cây đáy đó Vẫn ở trong tuyệt cảnh đó Tôi chưa từng thấy người con gái nào Xuất huyết phía dưới Tôi thương em vô cùng Lớp vải bọc trên cơ thể em Sớm đã không còn hình thù chiếc váy nữa rồi Huống chi là những nơi nhạy cảm khác Khi em xoay lưng về phía tôi để lộ hơn nửa đôi vai trần Tôi nhìn thấy hình xăm của em Trên đôi cánh màu đen Là bốn chữ cái tiếng Anh LZCS Đó là tên sao? Hay là biệt danh? Hay là nguyên nhân khiến em bị giam ở đây? Có người sắp mật mã này đằng sau lưng em, nhưng em không thể nhìn thấy. Trên đỉnh tháp cũng không có gương để phát hiện. Nhưng dòng chữ này cũng quá đơn giản rồi. Tôi mua thêm một chiếc kính viễn vọng có tiêu hồng ngoại, quan sát được vào trong đêm. Sử dụng đan sen với chiếc kính bình thường dùng ban ngày để tiện quan sát ban đêm. Trong vườn treo tối mịt, ẩm với chiếc váy rách tỏa ra ánh sáng đỏ trong kính, như động vật đang kiếm mồi trong đêm. Cũng giống như kẻ địch của quân đặc trùng trong phim Mỹ. Sắc đỏ càng mạnh, không có nghĩa là sức sống càng mạnh, mà hoàn toàn ngược lại. Nó tượng trưng cho cái chết đã đến gần. Cơn sốt cao ảnh hưởng tới tiêu hồng ngoại. Khi qua cầu lửa xuất hiện trong tầm mắt, chính là lúc mà bộ phận thiểu đốt sự hủy diệt. Ngày 15 tháng 9, có vô số chiếc máy bay phóng vụt qua giấc mơ của anh. Anh không đếm tường tận, Mình đã hạ gục được bao nhiêu chiếc Nhưng mỗi chiếc anh đều hạ vì em Đây là lời thoại trong phim Tôi cũng thế Tôi nhớ lại hơn một tháng này Tôi mang thuốc, nước và đồ ăn Đặt trên diều hầu đen Để nó bay qua trời cao đến bên em Mới đầu tôi rất căng thẳng Sợ rằng chiếc máy bay mô hình nhỏ bé kia Sẽ rời giữa được Hoặc sơ ý điều khiển nó đập vào tường Sau đó tôi mới từ từ điều khiển Một cách thành thạo hơn thấy em ngày một khỏe lại, mỗi sáng ăn bánh bao và nước tôi mua, tôi cảm thấy rất tự hào. Nhưng tôi lại thắc mắc em là ai? Từ đó về sau, diều hồ đen không chỉ là công cụ đưa cơm mà còn trở thành người liên lạc. Chiếc máy bay mô hình này do chính tay tôi làm khi còn học đại học, dựa theo hình tượng chiếc máy bay trực thăng trong diều hồ gãy cánh, bộ phim yêu thích nhất của tôi. Nếu muốn cứu em ra ngoài. Thì đầu tiên tôi bắt buộc phải biết Tại sao em lại bị nhốt trên đỉnh tháp Em đã phạm phải tội lỗi nào Không thể tha thứ sao Nếu tùy tiện thay em ra ngoài Liệu em có còn gây tai họa Tới hòa bình thế giới không Thậm chí Phải chăng em mắc một Chứng bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm Nên không thể tiếp xúc với bất kỳ ai Đành nhốt vào trong khu vườn trao tự sinh tự diệt Một tháng gần đây Tôi làm đêm ở tiệm tạp hóa 24 giờ. Đây là công việc đầu tiên của tôi kể từ khi thất nghiệp. Mỗi tối, ngồi sau quầy thu ngân trong tiệm tôi không hề cảm thấy cô đơn hay sợ hãi, mà ngược lại còn nhớ mong vô cùng. Vào những ngày mưa, tôi còn bận lòng, bởi vì có một người con gái cũng đang cô độc nằm dưới góc tường trên đỉnh tháp, mắt nhìn bầu trời sao không một bóng che Ngày 15 tháng 10, Trong chiếc bút ghi âm tôi gửi cho em Lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng nói của em Dịu dàng truyền cảm Tôi rất thích Thôi thiệt Giờ tôi đã biết tên mẹ em là Ma Hồng Mai Bố em tên Thôi Chí Minh Còn biết cả trường cấp 3 Bạn thân hồi đại học của em Công ty đầu tiên em làm sau khi tốt nghiệp Khi em nói thì rất lưỡng lự Tôi thắc mắc Phải chăng em đã mất trí nhớ Có lẽ nào cũng mắc bệnh giống như tôi Để chắc chắn rằng em không lừa tôi Tôi mạo danh thành bạn trai của em Đi hỏi thăm những người bạn Và đồng nghiệp của em trước Tôi lén ghi âm lại Rồi gửi nó cho em qua diều hầu đen Có thể em không tin Nhưng đó là lần đầu tiên Tôi tiếp xúc với nhiều người lạ đến vậy Những con người hoặc đáng sợ Hoặc kỳ quái kia Mặt đối mặt và hơi thở lên mặt tôi Cùng đủ loại ánh mắt lạnh lục khinh khi hay xào quyệt Ngày 29 tháng 11 Xin lỗi, tôi đã không cứu em ra sớm hơn Để em bị nhốt trong vườn treo Babylon Chịu sự giày vò gần 120 ngày Đã thế, tôi còn nhìn lén em Nửa đêm lén tới gần em ép em phải thuật lại vết thương lòng như một tên biến thái Tôi sẽ đền tội với em Tôi sẽ giúp em tìm ra hung thủ thực sự Và trừng phạt kẻ đó tại chính nơi này Tôi nhận được một biểu kiện chuyển phát nhanh quốc tế tới từ nước Cộng hòa Sodom. Tôi mua trên mạng một tấm hộ chiếu của quốc gia đó. Em hãy yên tâm, đó không phải là hộ chiếu giả, mà là hộ chiếu được Bộ Ngoại giao Sodom phát hành dùng với cái tên visa của em. Tôi còn nghĩ cho em một cái tên mới, đó là Trương Tiểu Sảo. Nghe rất quê, nhưng lại chân thực. Sau này em sẽ quên với cái tên này thôi. Tụi em không phải là kẻ giết người, nhưng cũng đã tham gia âm mưu sát hại trình lệ quân. Tuy đã bỏ ngang, nhưng em vẫn phải ngồi tù. Em hãy dùng tấm hộ chiếu này, di dân ra nước ngoài. Nước Cộng hòa Sodom và Trung Quốc có chính sách miễn thị thực giữa hai nước. Dù có đi tới bất kỳ quốc gia nào, em cũng sẽ an toàn vĩnh viễn. Tiểu thiện hay tiểu xào hay Odette Chúc em tìm thấy người mình yêu Ở nửa bên kia thế giới Tốt nhất là người Trung Quốc Bởi tôi không thích người nước ngoài Quên không nói với em rằng Cộng hòa Sodom chỉ có độc một nơi đáng nhớ Đó chính là nơi trú ngụ Của bầy thiên nga đen Tránh rét lớn nhất trên thế giới Ngày 30 tháng 11 Tôi lấy cuốn nhà tù so xanh Ở trên giá sách bìa và gáy sách đã bị mài trắng phớ Tôi suýt nữa rất tưởng rằng Đây là lần đầu tiên mình đọc cuốn sách này Nhưng thực ra tôi đã đọc cuốn tiểu thuyết ngắn này Của Stephen King Được 120 lần rồi Mà tình cờ thấy trên bức tường nhà tôi Đã khắc tròn hai 20 chữ chính Tiểu thiện Theo lời yêu cầu trong bút ghi âm của em Tôi nhất định sẽ tặng em món quà tuyệt vời nhất Lầm Tử túy Em còn yêu hắn ta không? Chẳng cần kể kỹ Tôi lợi dụng mảnh giấy cầu cứu của em còn hắn ta nhận ra nét chữ của em cuối cùng tôi dụ hắn tới đỉnh tháp Babylon vào đêm tuyết rơi đầu mùa lâm tử túy mang theo chiếc bánh gato tầm độc đang định bước vào trong vườn treo thì bị tôi đẩy mạnh vào người đàn ông này rơi xuống với hai bàn tay trắng ngã xuống đáy chiếc giếng sâu 3 mét rồi ngất đi tôi ngồi trên những cọng cỏ đã héo úa và bụi đất ở trên đỉnh tháp Babylon Nhìn ánh đèn như những ngôi sao lấp lánh tuy không có một ánh sáng nào Có thể chiếu tới mặt tôi Tôi thức cả một đêm dài Những bông tuyết nhỏ bé động lại trên mí mắt Cũng dần bị hòa tan Bởi nhiệt độ cơ thể Trời sáng rồi Mặt trời lên cao Tuyết đầu mùa tan chảy Lạnh cắt da cắt thịt Hai người cũng đã tỉnh Tôi lén nghe cuộc đối thoại của hai người Với cơ thể bị đông cứng Cho tới khi Lâm Tử Túy xiết cổ em Bởi thế tôi cầm nửa viên gạch Ném chuẩn xác vào ót của hắn ta Tôi mở ba lô Thả sợi dây thừng dài bằng nhựa xuống dưới Buộc chặt đầu dây còn lại Vào cốt thép Đã bị lộ ra trên sân thượng Sợi dây này Đã ở trong ba lô của tôi ba tháng Tôi để yên cái túi của lâm tử túy Ở chỗ cũ Rồi biến mất khỏi đỉnh tháp Babylon Về phần chiếc bánh gato tô tầm độc kiêm Đã bị tôi ném xuống sông Tô Châu Kẻo mấy con mèo hoang lại bị chết uột em được tự do rồi ngày mùng một tháng mười hai nếu đánh đổ tòa tháp này trên đồng bằng xiên la thì phải mất tới hai ngày mới đi được từ đầu bên này đến đầu bên kia khi tháp sừng sững chọc thẳng lên trời thì phải mất nửa tháng mới có thể leo từ chân tháp tới đỉnh tháp đó là trong trường hợp người leo mang thêm vật gì nhưng trong thực tế rất ít người có thể leo bằng tay không Phần lớn mọi người đều kéo theo một chiếc xe gỗ nhỏ Chất đầy gạch ở phía sau Do đó Tốc độ đương nhiên giảm đi rất nhiều Kể từ lúc gạch được chất lên xe Cho tới khi được vận chuyển tới đỉnh tháp Ngày một cao thêm Thì bốn tháng tròn đã trôi qua rồi Trích tháp Babylon Ngày mùng 10 tháng 12 Ngày hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện Em ở trong một cái khách sạn giá rẻ Đối diện với tháp Babylon Dạo này vật giá leo tăng nhanh thật Tôi rút hết số tiền hiện có trong tài ngân hàng Còn đi bán thêm mấy ngàn đô la Tặng em làm lộ phí Còn tôi đang nhìn một người phụ nữ khác Dựa vào bức ảnh trên tủ đầu giường Trong hiện trường vụ án của Trình Lệ Quân Tôi đã bắt đầu điều tra Ba người phụ nữ còn lại từ lâu rồi Tỏa màn như Trương Tiểu Tuyết và Mai Lan Chính là à ta. Tôi tìm được số điện thoại của Mai Lan Đó chính là số liên lạc duy nhất Được lưu trong số điện thoại của người đàn ông trung niên Chết vào ngày mùng 7 tháng 8 Ông cũng đã chứng kiến cái chết của anh ta đấy Một tháng này Bọn họ gặp nhau 4 lần Đều bị tôi quan sát và ghi âm lại Trần tướng không còn gì phải nghi ngờ Hội những bà vợ cả tuyệt vọng Đã bắt nốt em 120 ngày Mai Lan là kẻ chủ mưu. cũng là đối tượng phải bị trừng phạt đầu tiên. Buổi sáng, tôi tới địa điểm họp định kỳ của các bà vợ trước, nhà hàng xoay. Lần nào, họ cũng chọn bàn thứ tư sát cửa sổ. Tôi đặt một chiếc bút ghi âm dưới chỗ ngồi. Họ nói chuyện hơn một giờ đồng hồ, rồi ai về nhà đấy. Sau khi họ đi, tôi nhanh chóng lấy lại chiếc bút ghi âm. Đồng thời tôi dùng chiếc di động của ông chú hói nửa đầu, đã khuất, nhắn một tin nhắn cho bà Lan. hẹn ả ngày mai gặp tôi phóng chiếc mô tô hạng nhẹ đi theo mai lan tới tận chân tháp babylon thời khắc tôi mong đợi đã tới nhân lúc ả ta vào siêu thị mùa nước tôi bèn dán tờ giấy em kêu cứu lên trên kính của xe ả ta ả ta nhìn thấy tờ giấy này chắc chắn sẽ ngẩng đầu lên nhìn tòa nhà đang xây dựng nghi ngờ em còn sống hay đã chết mọi việc y như dự đoán mai lan cẩn thận trèo lên đỉnh tháp còn tôi lặng lẽ đứng đằng sau đúng lúc à ta nhìn thấy xác của lâm tử túy tôi giật túi sách của ả đẩy ả vào trong vườn treo sau đó tôi bỏ bút ghi âm trong chiếc túi đó rồi bỏ nó lại trên đỉnh tháp tôi trở về căn nhà ngay phía đối diện vội vã thu dọn hành lý chuyển nhà thì lại nhìn thấy em trên chiếc ghế dài Quang kính viễn vọng bởi thế tôi bèn tới công viên quảng trường nhân dân ngồi xuống bên cạnh nhà em Mà em lại đang ngủ thiếp đi Sau đó tôi nhét chùm chìa khóa Có dán số nhà vào trong túi của em Tạm biệt Em sắp nhìn thấy cuộc đời mình Trên bức tường nhà tôi rồi đó Em sẽ nhìn thấy đỉnh tháp Babylon Sẽ nhìn thấy Mai Lan Bị rơi xuống đó À ta sống hay chết Hoàn toàn do em quyết định Nhưng đó là sau khi Em nghe xong cuộc trò chuyện Được ghi âm của hội những bà vợ cả tuyên vọng Ngày 13 tháng 12 nếu ngày tận thế tới chỉ được chọn một trong số các con vật lên chiếc thuyền noa ngựa hổ khổng tước dê bạn sẽ chọn con vật nào tôi có thể chọn thiên nga không odette thân yêu của tôi em không cảm thấy đây là một cái kết rất có ý nghĩa sao nói tóm lại tất cả mọi chuyện xảy ra sau khi tôi gặp em và biết bao bí mật không thể tin nổi kia chính là điển hình của sự kiện thiên nga đen Vào thế kỷ thứ 18, người châu Âu tin rằng chỉ có thiên Nga trắng mãi cho tới khi thiên Nga đen được tìm ra ở châu Úc. Từ đó, thiên Nga đen được dùng để chỉ những việc quan trọng không thể đoán trước. kinh nghiệm sống bao năm của chúng ta lại bị một con thiên Nga đen phủ định, dẫn tới hàng loạt phản ứng dây chuyền, ví dụ như vụ chìm tàu Titanic, khủng hoảng tài chính mấy năm gần đây, trận động đất kinh hoàng năm 2008. Hay như việc em bị nhốt trên đỉnh tháp Babylon Rồi lại tới hội những bà vợ cả tuyệt vọng Đã từng giết tới ba cô gái trẻ Điều bất ngờ nhất là Hung thủ giết trình lệ quân Lại chính là người bạn thân nhất của cô ta Mà là Chỉ có điều tôi vẫn chưa rõ động cơ Động lực khiến chúng ta sống tiếp Chính là những hoài nghi Mà ta không thể nào biết trước Bởi vậy Không biết còn quan trọng hơn Đã biết nhiều lần tuy đầu óc tôi đã bị ăn mòn rồi nhưng tôi vẫn đang nhìn em ngày hai mươi tháng mười hai tôi nghĩ cái tên cảnh sát diệp tiêu kia chẳng mấy chốc sẽ khám phá ra toàn bộ bí mật thôi lần đầu tiên gặp hắn ta là lúc tôi đang chụp lén lâm tử túy ánh mắt hắn như một lưỡi dao nhọn hoắt như cảm nhận được ống kính của tôi thật đáng sợ về cái chết của trình lệ quân diệp tiêu không chịu tin đó là tự sát liên tục điều tra mà Lan. Quả là một cảnh sát xuất sắc. Cái sai duy nhất của hắn ta đó là sau khi gặp tôi lần đầu tiên không tiếp tục điều tra thêm. Ví dụ như Đích thân tới khám xét nhà tôi. Thế nhưng việc hắn ta có thể thông qua bà cô ở công ty quảng cáo quanh co lòng vòng rồi lần ra tôi thì cũng quá khiến tôi kinh ngạc. Huống chi trước khi quan hệ giữa thôi thiện với nông tử túy bị vạch trần cô ấy không hề có liên hệ trực tiếp nào tới cái vụ án này, nên cảnh sát cũng không cần kéo tôi vào vụ này. Thế nhưng sau khi cả Mai Lan và Lâm Tử túy đều mất tích, Diệp Điêu tất nhiên sẽ nghĩ đến một người mất tích khác. Thôi thiện. Khi hắn ta bên ngay, cả tôi cũng đã mất tích, rồi lại phát hiện ra xe của Mai Lan ở ngay dưới tòa nhà đang xây dựng, thì hắn ta sẽ tới căn phòng nơi tôi từng ở, đứng trên bệ cửa sổ nhìn sang đỉnh tháp Babylon ở ngay phía đối diện. Diệp Tiêu sẽ nhìn thấy hai người ấy. Hắn ta sẽ khám phá ra toàn bộ bí mật tôi từng khám phá được. Thế nhưng, hắn ta mãi mãi không tìm được em. Ngày 21 tháng 12 Tôi sắp quên hết mọi chuyện rồi. Nhưng lạ thay, tôi lại nhớ Như in hồi mình 15 tuổi. Tôi học ở trường ngũ nhất. Lớp 10 ngay dưới tầng trệt nhà dạy học Sơn Xanh. Lớp bên cạnh có một nữ sinh. Lúc nào cũng buông xõa mái tóc đen dài như quảng cáo dầu gội đầu. Mang theo mùi hương dầu gội đầu thần bí đi ngang qua hành lang. Khiến tôi phải cúi đầu hít hạ mãi lâu. Chỉ muốn kiếm kem bình, đóng nó lại rồi giấu trong chăn người ca suốt đêm. Cô ấy được bạn bè vây quanh, luôn được thầy cô giáo khen vừa giỏi vừa ngoan. Cô ấy cũng rất có khiếu thẩm mỹ, không khiến mình trông như nhà giàu mới nổi, lại không giống như một cô nữ sinh nhà nghèo. Nhà của ấy khá có điều kiện. Mọi người nói bố của ấy là quan chức cấp cao trong quân đội, rất có thế lực ở một nơi nào đó. Xung quanh trường học không có những tòa nhà cao tổng. Trên nóc nhà dạy học có một cái sân thượng, mùa hè lên đó ngắm sao rất hợp. Có một lần rất đông bạn học tụ tập trên đó để xem sao băng, Tôi đi tới phía sau quế, Đúng lúc chuẩn bị làm quen, quế ấy lại quay đầu lại, nói đúng một câu. Tôi bỏ đi trong tâm trạng chán trưởng, nhưng tôi không hề đi xa, mà tôi đứng ngay sau bồn hoa ở trong sân thể dục, góc của cầu thang, dưới gốc cây hòe bên cửa sổ căng tin nhìn cô Mãi cho tới một ngày, cô ấy nói với tôi rằng, tôi này lên sân thượng tìm tôi. Không hiểu cô ấy có ý gì, nhưng tôi rất vui, còn đặc biệt trải chuốt mái tóc ngày thường rối tung, khoác lên mình bộ cánh đẹp nhất để lên sân thượng. Có điều tôi không đợi được quấy mà chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa đằng sau. Tôi bị quấy ấy nhốt trên sân thượng rồi. Khi ấy, học sinh vẫn chưa có di động, Tôi hét cầu cứu thật to, nhưng giáo viên trực ban ngủ say như chết. Tôi nhìn bầu trời sau quảng đảng, bóng tối dần được ánh sáng thay thế. Nắng bàn mai phủ lên trán tôi. Khi ấy trùng đúng đợt nghỉ lễ Quốc Khánh, tôi nhịn đói suốt 10 ngày trên đó. Khi đang hấp hối mới được cảnh sát và người thân tìm đấy. may mắn giữ được tính mạng. Nhưng những ngày bị nhốt trên sân thượng không hề tề nhạt chút nào. Tôi nhận được một chiếc kính viễn vọng. Có lẽ là người khác mang tới để xem sao băng và bị đánh rơi. Trên nóc tầng bạch tôi dễ dàng nhìn thấy bí mật xung quanh. Bao gồm cả con đường cái bên ngoài trường học. Những cửa hàng và vỉa hè dọc theo con đường. Và cả khu chung cư 6 tầng. qua ống Kính Viễn Vọng Tôi nhìn thấy cô ấy. Thì ra cô ấy ở ngay khu đối diện trường hợp Tuy cách hai dãy nhà Nhưng vẫn có thể nhìn thấy cửa sổ nhà cô ấy, Từ khe hở giữa các tòa nhà qua ống Kính Viễn Vọng Đó là một căn phòng nhỏ tới mức đáng thương Cô ấy bắt buộc phải ngủ Cùng giường với mẹ mình Vật dụng trong nhà Vừa đơn giản lại cũ kỹ Chỉ có mỗi tấm gương trên bàn trang điểm Được lau sang bóng Những người hàng xóm đều là kẻ cục cằn Ngày nào cũng phải cãi nhau Thậm chí động chân động tay Vì mấy chuyện lung gà vò tỏi Tùy mẹ của ấy trông rất đoan trang Có thể đã từng là người làm công theo giờ Sinh đẹp quyên rũ Đến kỳ nghỉ quốc Khánh dài ngày Cũng phải đi làm Cô ấy không đi thăm họ hàng Cũng không quay tới thăm hai mẹ con họ Cô ấy rất ít khi trò chuyện với mẹ Mà xem phim hàn một mình suốt kỳ nghỉ Bắt đầu từ lúc ngủ dậy Vào buổi trưa cho tới nửa đêm đi ngủ hơn nữa cô không có ba tôi biết đây chính là cái mà người ta gọi là rình mò nhưng tôi chưa từng thay đổi cô ấy cũng vậy ngày 22 tháng 12 đồng chí tôi sắp chết rồi tối qua tôi đi theo em lên toa tàu tôi đông cứng đứng ở móc nối giữa các toa tàu nhìn mái tóc lộ ra từ khe hở trên chỗ ngồi qua vết bao bóng lưng Tụi em cũng đang tìm tôi Lại chưa từng nhận ra tôi Luôn đi theo em Đứng trong tàu hòa chật trội suốt một đêm Mà tôi không hề thấy mình Đó là triệu chứng cho thấy Bệnh đã tới giai đoạn cuối rồi Nếu không có cuốn nhật ký này Thì tôi đã quên mất em là ai rồi Khi tôi xuống tàu Tới cái huyện xa lạ này Còn không biết đây là nơi đâu Tại sao lại tới đây Thậm chí còn quên cả tên mình chiều lúc lấy chứng minh thư ra Để mua vé tàu Thì những khi khác tôi đều quên Điều duy nhất tôi nhớ Tôi nấp bên bờ sông Lưu Hoa Không tài nào bước tiếp Tôi dùng chút sức lực cuối cùng của mình cầm bút Viết trang nhật ký này Người đàn ông ấy là ai? ODT, Cảm ơn em đã cho tôi sống tới ngày hôm nay Cũng cảm ơn cuốn nhật ký này Vào ngày đầu tiên của tháng 8 Khi tôi chuẩn bị tự sát Lại nhìn thấy em bị nhốt trên đỉnh tháp Tôi sẽ quyền hết mình là ai Nhưng tôi muốn nhớ em vĩnh viễn Khi em biết tới sự tồn tại Của cuốn nhật ký này Nhìn thấy dòng chữ này Thì tôi đã chết rồi Chào em, mãi mãi ích của em Đêm đồng chí Theo truyền thuyết Đây chính là từ khắc ma quỷ Lên trần gian du ngoạn Chúng tôi ra sức trào thuyền Ra sức chống tròi là những con sóng Nhưng cuối cùng lại bị rộn ngược Trở lại vạch xuất phát ban đầu trong mặt diệp tiêu đã xuất hiện một lớp dâu dày ảnh khẽ đọc nốt cầu cuối cuốn gatsby vĩ đại bia cứng thâm đẫm máu nằm một trong những vật chứng được lấy về từ đỉnh tháp babylon cuốn sách được tìm thấy nằm trên tay mai lan một nhân vật mà là một nạn nhân vừa chết cách đây không lâu ngón trỏ và ngón cái gầy gò cứng đơ đặt lên một hàng chữ ở cuối trang mà cũng không biết đã bị ai gạch chân bằng bút màu đỏ. Cảnh sát tìm thấy trong túi áo của nạn nhân một sợi dây chuyền đã đứt, nhưng hình như sợi dây chuyền đó không phải là của Mai Lan. Diệp Tiêu cố gắng nhìn kỹ dưới ánh đẹp. bông tai thiên nga. 80% là hàng giả, vì trên mặt thạch đã có chỗ ngả thành màu đen rồi. Cô ta vừa được đưa vào nơi chứa xác lạnh lẽo. Sức sống của đàn bà thường dẻo dai hơn đàn ông. Cũng lâm vào tình cảnh thiếu nước Thiếu lương thực trong thời tiết lạnh giá Ba ngày sau khi lâm tử túy đã chết cống Còn Mai Lan lại cầm cự được hơn 10 ngày Năm giờ sáng Cô ta vẫn cuộn tròn Trong chiếc chăn bằng lông ngỗng Ngắm nhìn bầu trời đêm dài bất tận Cô ta còn nhìn thấy Một con mèo phủ đầy tuyết trắng Chỉ có cái đuôi đỏ ửng. Cô ta nói với nó rằng Tao sắp được cứu ra khỏi đây rồi Và sẽ được xe cấp cứu đưa tới phòng bệnh ấm áp Năm tiếng sau Cô ta quả thực được nhấc bỏng lên Bằng cắn cứu thương Trong vòng vây của người dân Ở công viên quảng trường nhân dân Cô ta được đưa vào một chiếc xe nhỏ Gần giống xe cứu thương Nhưng là được đưa về phía nhà xác Của sở công an Chồng cô ta vội vàng đến nhận diện Gào khóc một hồi trong đám đông Rồi nguyền rủa với trời rằng lâm tử túy Sẽ mãi mãi không được siêu thoát Nhưng điểm này, anh ta sẽ nằm trên giường của một cô gái trẻ thôi. Phòng khám nghiệm tử thi đêm đồng chí càng lúc càng bận rộn. Lại có thêm bốn thi thể nữa được đưa tới. Lần lượt được đặt cạnh xác mai Lan và nông tử túy. Nói một cách chính xác thì đó không còn là thi thể mà là một bộ hài cốt. Trong đó có một người bị cầm đã được chôn cất hơn 4 tháng. Chỉ có thể lờ mờ nhận ra chắc chắn bị hói Đó là người bị Mai Lan hạ độc. Ba thi thể nữ giới còn lại Cũng không còn cách nào Để có thể giải phẫu được Theo những phán đoán ban đầu Thì đã chết được khoảng 1 năm Đến một năm rưỡi rồi Có người còn sót lại mảnh vải cuối cùng Với đồ bốt xa Độ tuổi rơi vào khoảng từ 20 đến 25 tuổi Cô gái trẻ Chỉ còn lại bộ hài cốt Nằm sát bên cạnh Mai Lan Nếu như già thịt chưa bị phân hủy Thì có thể Mai Lan sẽ nhận ra cô ta Đó chính là người tình Mà chồng cô ta yêu quý nhất Mùa xuân năm ngoái Cô gái đó trở thành vật hy sinh đầu tiên Của hội những bà vợ tuyệt vọng Bị nắm lên đỉnh tháp Của một tòa nhà xây dở Ở vùng ngoại ô Nếu hai người ấy còn sống Chắc cũng không ngờ được rằng Họ lại được trùng phùng tại nơi đây Và còn nằm chung trên một chiếc giường nữa Sáng nay Khi kiểm tra từng cánh cửa của căn hộ số 3001 tòa nhà số 7 Hoa Viên Lưỡng Hạ Diệp Tiêu bất ngờ phát hiện ở vần treo đối diện tòa nhà xây dở có thi thể của Mai Lan và Nông Tử Túy Phía cảnh sát lại tìm thấy thêm thi thể của một người đàn ông trung niên ngay dưới hầm của tòa nhà đang chờ xác nhận thân phận Diệp Tiêu gọi thẳng cho cục trưởng dưới sự kiến nghị quyết liệt của anh Công an thành phố vào cuộc ngay lập tức Điều động hơn 1.000 chiến sĩ cảnh sát cùng trực thăng tìm kiếm khắp các tòa nhà đang xây dựng trong phạm vi toàn thành phố xem có nạn nhân còn sống sót nào đang bị giam cầm hay không. Chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi ngày đồng chí, hơn 100 nóc nhà tòa nhà đang xây dở đã được kiểm tra kỹ càng. Kết quả trên nóc những tòa nhà đang xây dở ở vùng ngoại thành, khu vực đại học và trung tâm thành phố, họ đã tìm thêm được ba cái xác nạn nhân nữa. Ngày sau đó, cảnh sát đã xác minh được thân phận của một trong ba người. Thư ký của một công ty nào đó mất tích vừa trò một năm. Mà vợ của chủ công ty đó là Toàn Man Như, một trong bốn người trong bức ảnh ở trên tủ đầu giường của trường lệ quân. Trước khi trời tối, Tòa Man Như và Trương Tiểu Tuyết lần lượt bị bắt giữ, áp giải đến sở công an. Khi được còng tay dẫn tới phòng thẩm vấn, mỗi người một thái độ. Tòa màn như như một quả bóng bị xì hơi Khuôn mặt vốn béo mụn mĩm Giờ cũng béo đi rồi Cô ta chỉ nói đi nói lại rằng Con gái không xa được mẹ Rằng tối nay Cô ta có được về nhà không Nếu không có mẹ Con gái sẽ không ngủ được Diệp Kiều Đích Thân thẩm vấn Chồng tòa mà như Cũng đã thừa nhận rằng Một trong ba thi thể đó Là thư ký Và cũng chính là người tình của ông ta Khi cô ta biết Mai Làn đã chết Và chết cùng năm tử túy trên đỉnh tháp Babylon Chưa đến 10 phút sau Tất cả các phòng tuyến đều bị sụp đổ Tòa màn nhơ đã khai báo bí mật Của hội những bà vợ cả tuyệt vọng Và thừa nhận rằng Biết nạn nhân trên nóc nhà của bốn tòa nhà đang xây dựng Cô ta nhấn mạnh rằng Tất cả đều do Mai Lan cầm đầu Lần giết người đầu tiên Hoàn toàn là do sự cố ngoài ý muốn Bọn họ chỉ muốn dạy dỗ cho đối phương một bài học mà thôi Nào ngờ lại chết người. Bây giờ nghĩ lại, cô ta cho rằng Mai Lan cố tình làm điều đó. Muốn kéo ba người bạn thân mình xuống nước. Tòa Mần Như nói rằng cô ta chỉ là người đứng ngoài quan sát, chứ không tham gia vào việc giết người. Mọi việc xuất phát từ sự căm ghét của người vợ đối với kẻ thứ ba. Cùng với lợi thế khi thành lập hội những bà vợ cả tuyệt vọng, cô ta nhất định phải giữ bí mật. Mai Lan thật độc ác. toàn màn như nhổ một bãi được bỏ xuống đất Chiếc áo len của cô ta Đã thầm đẫm nước mắt Theo sự gia hiểu của Diệp Tiêu Nữ cảnh sát bên cạnh Đưa cho cô ta một hộp khăn giấy Sau đó cô ta lại tiếp tục khai rằng Sau khi Trình Lệ Quân chết bà Lan nói cái chết ấy Không phải do tự sát Hung thủ chính là người tình bí mật Của Lâm Tử túy Một cô gái tên tôi thiện Vì muốn báo thù cho Trình Lệ Quân Hội những bảo vệ cả tuyệt vọng đã chọn thôi thiện làm vật hy sinh và nhốt ở nhà tù trên không trên đỉnh tháp Babylon vào đêm cuối cùng của tháng bạch. Tòa mà như tiếp tục sàm hối. Bây giờ nghĩ lại tất cả đều là dối trá. Bà Lan không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào cả. Vậy mà chúng tôi lại tin cô ta. Đúng là đầu óc có vấn đề rồi. Cô không thừa nhận rằng mình đã giết người sao? Đó là câu nói cuối cùng của Diệp Điêu trong buổi phỏng vấn. Sau đó, anh đi sang phòng bên cạnh. Trương Tiểu Tuyết đã sớm mất kiên nhẫn khi phải chờ đợi rồi. Nhưng không phải trong trạng thái ù mê, mất tinh thần. Mà ngược lại, cô ta kích động, hò hét ầm ĩ nói rằng trước khi được gặp được luật sư, cô ta sẽ không nói nửa lời với cảnh sát. Hẳn là đánh nhiễm về Mỹ nhiều rồi đây. Nắm trong tay khẩu cung của Toàn màn Như, Diệp tiêu thẩm vấn một cách nhanh chóng Chưa đầy 5 phút Đã khiến cho Trương Tiểu Tuyết Phải khai ra toàn bộ Có lẽ những ngày Mai Lan mất tích Đã khiến bọn họ có dự cảm Về những điều nguy hiểm đang gần kề Không hẹn mà cùng đổ tội giết người lên đầu Mai Lan Trương Tiểu Tuyết xin cảnh sát Một điếu thuốc trung Hoa, Liên tiếp nhả ra những vòng khói xanh Khắp phòng thẩm vấn Rồi tử tuôn đói Cảnh sát Diệp Anh hãy nói với chồng của tôi rằng Tôi chưa bao giờ hận anh ấy, mà tôi vô cùng cảm kích những điều mà anh ấy đã làm cho tôi sau khi chúng tôi kết hôn. Diệp tiêu nói chồng cô ấy đang ở phòng khám nghiệm tử thi, đang xác nhận thân phận của nữ sinh viên đại học. Thế bao giờ tôi có thể gặp được anh ấy? Anh ấy nói không muốn nhìn mặt cô, nhưng sẽ tìm một luật sư tốt nhất để biện hộ cho cô. Đúng là vợ chồng một ngày ẩn nghĩa trăm năm. Tôi rất cảm kích. buổi thẩm vấn được kéo dài đến tối cuối cùng trương tiểu tuyết nói tên mai lan cô ta đẹp hơn tôi khi tôi học đại học người được tặng nhiều hòa nhất chính là quấy ừ thì trong lòng tôi cũng có một chút đố kịp thì mới khoe khoang rằng mình có rất nhiều bạn trai nhưng đa phần trong số đó là tôi hư cấu hết nên cả theo cô thì quấy và long tử túy có quan hệ như thế nào còn phải hỏi sao Hai người họ kết bè lạm để hạ chết trình lệ quân. Còn tôi và Toàn màn Như lại trở thành vật hy sinh cho bọn họ. Đây chính là kết cục của hội những bà vợ cả tuyệt vọng. Trong đầu trương Tiểu Tuyết, chợt văng lên giai điệu của bài, liên bang không thể chia cắt bởi tù lao. Cách đó hai tầng, vị bác sĩ pháp y đáng thương đang phải tăng ca trong đêm đồng chí lạnh lẽo. Ông phải giải phẫu thi thể đã bị phân hủy của lâm tử túy trước. Ông rửa sạch thi thể nạn nhân và xác minh nguyên nhân dẫn đến cái chết là chết đói chết khát trong thời tiết lạnh giá. Sau đó, ông rạch một đường dao lên ngực của Mai Lan. Thời gian tử vong của cô ấy cũng vừa được hơn 10 tiếng trước. Thật đáng tiếc. Vị bác sĩ pháp y như ca tụng vẻ đẹp của cô ta. Nhưng da đã hơi nhão. Nếu như vài ngày trước khi chết không ăn gạo, thì có lẽ ở bụng sẽ có vài vết sẹo lột. Khám nghiệm tử thi cho biết Đói khát đã dẫn đến cái chết Thi thể sau khi giải phẫu xong Được khâu lại Rồi được đưa vào nhà xác Xác Mai Lan ngoại trừ ở những vết khâu Thì vẫn còn nguyên vẹn Còn xác của Lâm Tử Túy nằm bên cạnh Thì đã trở nên vô cùng thê thảm Vì hai thi thể này Được tìm thấy tại cùng một nơi Cùng một thời điểm Nên tất cả mọi người trong tổ chuyên án Đều cho rằng Lâm Tử Túy và Mai Lan có tự tình riêng Đối tượng ngoại tình chính là bạn thân của vợ. Phía cảnh sát đưa ra nhật ký cuộc gọi trong di động của Mai Lan. Chứng minh rằng, hơn hai năm về trước, cô ta và Lâm Tử Túy đã có một mối quan hệ vô cùng thân thiết. Ngày 21 và 22 tháng 6, chồng của Mai Lan được công tác nước ngoài. Cô ta ở một mình nên hoàn toàn có thời gian để gây án. Cuộc gọi cuối cùng của trình lệ quân đã gọi cho Mai Lan Vào trập tối ngày 21 tháng 6. bà Lan giải thích với phía cảnh sát rằng, Đó chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường. Lúc đó Diệp Tiêu đã cho rằng, Cô ta đang nói dối. Và đó cũng là nguyên nhân vì sao, Anh kể cả không đồng ý việc kết án là do tự sát. Tại vườn treo trên đỉnh tháp Bà Mề Lón. Ngoài phát hiện ra hai thi thể, Phía cảnh sát còn thu thập được một số đồ dùng thường ngày như, Tràn nồng ngỗng, ga giường đã bị mốc, đôi giáp lê bằng lông hôm nhựa lóc ẩn lóc rất nhiều vỏ chai nước lọc bấm bóng tay hộp kẹo bạc hà kem đánh răng và bàn chải đánh răng dùng rồi kem dưỡng da giá rẻ còn có cả váy khoét nách ngắn màu đen với họa tiết nhỏ ngoài lâm tử túy và mai lan giáp còn có một cô gái trẻ đã sống ở đây một thời gian ngắn bắt đầu từ mùa hè năm nay và rất có thể đến tận cuối mùa thu Người cung cấp đồ ăn và tiếp tế cho cô ấy có khả năng lớn là Nguyễn Văn Minh, người sinh sống bên khu đối diện, hoặc có thể chính là Lâm Tử Túy hay là Mai lan Cô gái ấy chính là Thôi Thiện. Về phần quan hệ giữa cô gái ấy và Lâm Tử Túy, cho đến nay với cảnh sát vẫn chưa điều tra ra manh mối nào. Hành tung của cô gái ấy vẫn chỉ là một con số không tròn chính. Rất có thể Thôi Thiện đã bị chết trên nóc một tòa nhà đang xây giờ nào đó. Và xác đã được lông tử túy và Mai Lan Hay ai đó đưa đi rồi Mọi người đều cho rằng Thôi thiện vô tội Chỉ vì mẹ của ấy là ma hồng Mai Người giúp việc nằm đó đã chết Trong nhà của Trình Lệ Quân Nên rất có khả năng Vì báo thù cho mẹ Mà trở thành con cừu non ngây thơ Chịu tội thay cho Mai Lan Đến lúc này hung thủ sát hại Trình Lệ Quân Đều bỏ mạng trên đỉnh tháp Babylon Cũng coi như đã gặp báo ứng dâu nhân nào gặp quả ấy hoặc không là nắm tay nhau tự sát một cách thê thảm không phải cũng có một phiên bản hồ thiên nga cũng có cách kết như vậy sao vừa hay lại đúng với sở thích chung của lâm tử túy và mai lan nhưng có người lại không cho là như vậy diệp tiêu rời khỏi phòng khám nghiệp tử thi trở về văn phòng uống một ly xà đặc buổi chiều anh cho người lục soát kỹ mọi ngóc ngách trên đỉnh tháp Babylon dùng tư bóng gọi hết lại để tránh việc bỏ sót bất kỳ một vật chứng nào Không ngoài dự đoán họ phát hiện ra những chữ số Ả Rập từ 1 đến 120 được khắc ở góc tượng Vậy có nghĩa là đã có người bị nhốt suốt 120 ngày Tính ra thì vừa khớp với khoảng thời gian thôi thiện bị hội những bà vợ cả tuyệt vọng bắt nhốt trên đỉnh tháp Babylon cho đến khi lầm tử túy mất tích Cảnh sát đưa máy bơm nước lên trên nóc tòa nhà. Lần lượt rửa sạch sẽ bốn bức tường. Phát hiện ở giữa những hạt xi măng có rất nhiều chữ chính mờ mờ. Mười đồng chí cảnh sát đã cùng nhau đếm suốt ba giờ đồng hồ. Tổng cộng có khoảng hơn tám trăm chữ chính. Nếu coi đây là số ngày, thì nhân với năm thì cũng hơn bốn nghìn ngày. Khoảng từ 11 đến 12 năm trước. Rột cuộc. Ai đã bị nhốt ở nơi này lâu đến vậy? Chỉ nghĩ thôi mà đã thấy điên đầu rồi. Cuối cùng họ tìm thấy dưới cảnh liệu và bùn đất một mẩu giấy đã bị nhỏ nát, Phải ghép lại mới miễn cưỡng nhìn thấy rõ. Cứu mạng, tôi ở trên nóc nhà, thập Babylon. Khó có thể biết được là do ai viết, nhưng có thể loại trừ đi nét chữ của Lâm Tử Túy và Mai Lan. Nhớ lại ba tuần trước Khi Diệp Tiêu một lần nữa Bước vào hiện trường căn biệt thự Nơi mà Trịnh Lệ Quân bị sát hại Phát hiện viết tích ai đó gần đây Đã lén vào trong nhà này Anh ta đã tìm thấy Địa hát Hồ Thiên Nga Ở trong phòng khách Rất có thể nạn nhân trước khi bị giết hại Đang nghe nó đằng sau vỏ có ghi odt o Odile Đã được xác minh do Trịnh Lệ Quân viết Và đã được viết trước đó 6 tháng Cùng trên vò của một chiếc đĩa hát Bên dưới dòng chữ bút máy viết bằng mực đen Còn có một dòng chữ màu xanh Được viết bằng bút bi Cô ấy ở trên đỉnh tháp Lại một nét chữ khác Có lẽ là chữ của đàn ông Khi đó nhìn thấy dòng chữ này Diệp Tiêu vẫn không hiểu chuyện gì Nhưng hôm nay thì anh đã hiểu Quấy ở trên đỉnh tháp Chuyên gia bút tích của sở công an Đã đưa đi để làm giám định Kết quả dòng chữ Của ấy ở trên đỉnh tháp Là do Nguyễn Văn Minh Viết dựa trên tư liệu công việc Do cửa hàng tạp hóa 24 giờ cung cấp Nguyễn Văn Minh Sống ở đối diện tòa tháp Một tháng trước Người này đã xông vào hiện trường vụ án mạng Của trường lệ quân Viết câu trả lời Của ấy ở trên đỉnh tháp Cho dòng chữ Odete O Odile Trên vỏ của đĩa hát Hồ Thiên Nga Trong văn phòng của đội hình sự Của sở công an Màn hình máy tính của Diệp Tiêu như bị trúng độc Từ từ hiện lên khuôn mặt của Thôi Thiệt Cùng với ánh mắt mơ màng. Trong trang cá nhân của cô ấy Trước đây chưa rất nhiều ảnh tự selfie Đa số đều được cô ấy chỉnh sang hiệu ứng đèn trắng Giống như quần áo của cô ấy hàng ngày Không đèn thì là trắng Một tuần gần đây Diệp Tiêu lại tiếp tục chọn đọc Những hồ sơ tài liệu về Thôi Thiệt Cũng như người nhà của cô Ngoài việc bố cô là Thôi chim Minh đã chết trong trận hỏa hoạn mười bốn năm trước mẹ cô là ma hồng mai hai năm trước khi đang làm giúp việc thì bị ngã gãy cổ chết tại căn nhà biệt thự của trịnh lệ quân thì thôi thiện đã tốt nghiệp cấp ba nam ninh của thành phố đây cũng là ngôi trường mà diệp tiêu biết rất rõ giáo viên chủ nhiệm của cô họ dung một thầy giáo trẻ tuổi khổ ngô tuấn tú đã mất tích sau khi thôi thiện thích đại học một năm sau thi thể được phát hiện trong két nước trên nóc tòa nhà của trường học lúc đó đã vội vàng kết án là tự sát nhưng rất có khả năng đã bị giết hại bởi nghe nói rằng giữa thôi thiện và thầy dung không đơn thuần chỉ là quan hệ thầy cho bình thường đây rất có thể là động cơ giết người của cuối còn nữa không lâu sau khi tốt nghiệp thôi thiện đã có bạn trai ở công ty quảng cáo một năm sau do một thuẫn xung đột gay gắt đã chia tay bức ảnh về hành động khiêm nhã của cô ấy được chia sẻ lên mạng xã hội chưa được mấy tháng khi cậu bạn trai ấy tăng ca làm thêm thì đã chết do một sự cố thang máy và chỉnh lệ quân bị giết hại nửa năm trước hai thi thể của lâm tử túy và mai lan mới được phát hiện vào hôm nay những cái chết nêu trên đều có liên quan đến thôi thiệt tại sao cứ luôn luôn là cô ấy diệp tiêu nhìn thật kỹ màn hình khuôn mặt này chỉ cần ngắm lâu một chút thôi cũng đã đủ khiến người ta thở mạnh nhịp tim loạn nhịp rồi còn có một điều rất ly kỳ anh tìm đến cái tên ma hồng mai trong mạng nội bộ của công an phát hiện một vụ án liên quan vào vài ngày trước nghĩa trang thành phố đã đến báo án có người nửa đêm đã lẻn vào và lấy đi hộp đựng cho cốt của ma hồng mai ai đã lấy đi cho cốt của ma hồng mai Oedipus hay odile hay là quấy ở trên đỉnh tháp hay là thôi thiện diệp tiêu viết đi viết lại dòng chữ này trên quyển sổ ghi chép công việc của mình cuối cùng anh xé bỏ tờ giấy đó chỉ giữ lại hai chữ cs tên viết tắt của thôi thiện nó không mang ý nghĩa to tát gì mà chỉ là chữ cái viết tắt của tên thôi thiện lần gần đây nhất Anh gặp Lâm Tử Túy là ở căn hộ kiểu khách sạn của hắn ta. Diệp Tiêu nhìn thấy hắn ta có hai chiếc điện thoại di động. Trong đó, trên chiếc số lượng có hạn có các dòng chữ LZCS. LZC bằng với Lâm Tử Túy. CS là Thôi Thiệt. LZCS có nghĩa là Lâm Tử Túy Thôi Thiệt. Trong căn buồng mà trình lệ quân bị giết hạn, đã tìm thấy một món trang sức bằng vàng. Có thể loại trừ nguyên nhân của vụ án mạng này không phải là do giết người cướp cuộc. Món đồ trang sức này do đích thân Lâm Tử Túy đưa vợ mình đến Hồng Kông mua. Có khắc chữ LZCLG. Rất có thể là Lâm Tử Túy chỉnh lệ quân. Trước điện thoại có khắc chữ LZCS đã bị mất. Nhưng mấy ngày trước, Diệp Tiêu có điều tra ở cửa hàng điện thoại di động và được biết rằng Vào tháng 2 năm nay Đã có người đặt mua chiếc điện thoại này Nhưng là một cái tên khác Theo điều tra Thì người đó là bạn học đại học của Lâm Tử Túy Có nghĩa rằng Chính Lâm Tử Túy đã mua chiếc điện thoại này Nhưng lại mua bằng tên của bạn Bao gồm cả SIM mới Và giải thích rằng Đó là để đảm bảo bí mật thương mại Theo lời khai của cả hàng kinh doanh Đã tìm thấy nhật ký cuộc gọi Của số điện thoại này Hai tháng gần đây Lâm Tử Túy đã gọi điện thoại cho rất nhiều cô gái lạ Rất có thể Đây là những người tình mới của anh ta Nhưng khoảng thời gian Từ tháng 2 đến tháng 6 Hầu hết những tin nhắn và cuộc gọi Đều được gửi đến một thuê bao Nhưng chủ thuê bao không phải là thôi thiệt Mà là một phụ nữ trùng niên không liên quan Mạnh mối chỉ tìm được đến đây Bên ngoài cửa sổ Có cái lạnh giá rét của đêm đông Viên pháp y nói rằng Không nên ra đường vào đêm nay vì rất có thể sẽ đâm vào những thứ mà không thể nhìn rõ được. Nhưng đợi cho đến khi Thiên Nga bay đi hết, thì mới bắt, thì không kìm nữa rồi. Diệp Tiêu đột nhiên vội lấy chiếc chìa khóa xe, lao ra khỏi phòng làm việc. Mười phút sau, anh có mặt ở một bến cảng yên tĩnh vắng vẻ. Trên mặt đất còn sót lại vài đồng tiền đã được đốt. Đây là một trong số ít những căn nhà cổ hiện nay. Anh gọi cửa một phòng. Người phụ nữ trung niên mà anh muốn tìm Chính là chủ căn nhà này Những căn phòng có sân nhỏ ở lầu dưới Cũng đều cho thuê cả Bà chủ căn nhà này Đã thừa nhận số điện thoại Nhưng là cho một cô gái trẻ dùng Vì cô ấy bị mất chứng minh thư Với điện thoại rồi Nên mới mượn chứng minh thư của bà chủ Để đi tìm xin mới Diệp Tiêu liền đưa cho bà ấy Xem một vài bức ảnh của Thôi Thiện Bà chủ nhà trọ đã xác nhận Chính là cô gái này anh tiếp tục đưa cho bà xem bức ảnh của lâm tử túy khi còn sống bà gật đầu nói rằng đầu năm nay qua tết không lâu thì người đàn ông này đến thuê phòng trước đây tuần nào anh ta cũng đến xin lỗi thưa đồng chí cảnh sát tôi biết quan hệ của hai người đó như thế nào nhưng mà ở cái bến cảng này những chuyện như thế rất nhiều thế bị vợ anh ta phát hiện rồi à nhưng những chuyện này phải để cảnh sát ra tay sao? Cô gái ấy chuyển đi từ khi nào thưa bà? Không phải cuối tháng 7 Thì cũng phải vào đầu tháng 8 Cô ấy đi mà không nói lời nào Sau đó thì người đàn ông đó Đến trả tiền phòng Và mang tất cả đồ đạc còn lại của cô ấy đi Diệp tiêu cuối cùng cũng hiểu ra Thôi thiện chính là tình nhân của lâm tử túy Và cô cũng có thời gian để gây án Bà còn giữ những đồ gì Có nét chữ của cô ấy không? Giấy tờ gì đó chẳng hạn. Để tôi nghĩ xem nào. Um, hình như vẫn còn bản hợp đồng thuê nhà. Để tôi mang ra cho anh xem nhé. Tuy rằng bản hợp đồng được ký bằng tên và chứng minh thư của người khác. Nhưng bà chủ nhà chắc chắn đây là do Thôi Thiện viết lúc đó. Có thêm mấy dòng chữ viết tay để bổ sung thêm nữa. Không cần phải đợi đến chuyên gia bố tích. Với trí nhớ siêu phàm của mình. Nét chữ trên tờ giấy kêu cứu Và nét chữ trên bàn hợp đồng này Là do cùng một người viết Cháu có thể xem căn phòng Mà cô ấy đã ở không Ừ được Tuần trước khách thuê trọ vừa mới chuyển đi Bây giờ đang trao biển cho thuê đấy Bà chủ nhà mở cánh cửa phòng lầu dưới Diệp tiêu bước vào căn phòng vắng lặng Căn phòng rộng ngoài sức tưởng tượng Qua phòng khách dài và hẹp Đi vào một khoảng sân ủ tối Đêm đông mà ánh trăng lại sáng tỏ lạ thường, như màu của lòng trắng trứng. Quét hết đám lá rụng trên mặt đất. Diệp tiêu khẽ nhau mày nhìn cây trúc đào trên tường. Còn có... đây là cái gì? Đối diện đường quốc lộ, có một cái nhà thờ cũ. Trước giải phóng người Borussia, chủ nhật hàng tuần đều thường đến đây. Nên khu nhà này đã sớm thuộc về họ. Ở chủ nhà đứng phía sau anh vừa giải thích vừa xoa hai tay vào nhau cho ấm. Nghe nói từng có một nhạc sĩ người Nga sinh sống ở đây đã để lại một chiếc đàn piano rất nặng Chưa ai đánh chiếc đàn đó cả. Đến năm 66 bị tịch thu tài sản đến đó đã bị đập vỡ rồi. Diệp Tiêu nhìn chầm chầm vào cái đỉnh tròn theo kiểu kiến trúc bài gian tiêm nước Nga dùng cái lạnh của mùa đông Để vẽ lên một màu xanh đậm, khó có thể dùng lời lẽ nào để miêu tả. Tựa như chuyện cổ tích khiến cho người ta mê hoặc, say đắm. Khi anh rời khỏi căn phòng mà thôi thiện ở, đi loanh quanh con đường nhỏ, nối với bến cảng, nhưng vẫn không tìm được nhà thờ của chính giáo. Anh hít một hơi thật sâu, dồn hơi lạnh vào khắp phổi. Diệp Tiêu rút điện thoại ra gọi điện cho giám đốc sở. Anh Kim, rất xin lỗi. Vì đã làm phiền anh đêm khuya thế này Về án mạng của trình lệ quân Công như cái chết của Lâm Tử Túy và Mai Lan Tôi xin được phát lệnh truy nã trong cả nước dấu sức truy bắt Hai nghi phạm Tên là Thôi Thiện và Nguyễn Văn Minh Tiểu Diệp cậu tìm được bằng chứng rồi sao Từ bằng chứng vẫn chưa đủ Nhưng tôi tin Thôi Thiện là thù phạm chính Còn Nguyễn Văn Minh là đồng phạm Người đã chết là Lâm Tử Túy cũng có tội Anh Kim Ngày mai tôi sẽ báo cáo chi tiết với anh Đêm nay Cần phải thông báo cho công an huyện Ở quê của Thôi Thiện Chú ý phát hiện hành tung của nghi phạm Đặc biệt là ở ga tàu hỏa Lý do Ở quê của ta Còn có nhà và người thân Quan trọng là còn phần mộ tổ tiên Bảy ngày trước Hộp đựng cho cốt của mẹ Thôi Thiện Đã bị lấy đi rồi Hôm nay lại đúng là ngày đồng chí Theo quan niệm Thì sẽ là ngày ma nhập mộ. Theo trực giác của tôi mách bảo. Tôi sẽ phát lệnh bây giờ. Mong là trực giác của cậu đúng. Giám đốc sở phê duyệt yêu cầu của Diệp Tiêu. Tất cả các ga tàu, bến xe hay sân bay cả khu vực xuất nhập cảnh ở biên giới đều nhận được lệnh truy nã thôi thiệt và Nguyễn Văn Minh. Nhưng một khi nghi phạm vẫn chưa vào trong thì Diệp Tiêu vẫn chưa thể nào yên tâm được. Anh mệt mỏi quay lại chiếc xe cảnh sát nhưng không nhấn ga nổ máy mà bật radio lên nhắm mắt lại nằm trên chiếc ghế trên xe bên tai vang lên đoạn cao trào của bản hồ thiên nga odette hay odile đúng như lời mai lan nói một kẻ ngây thơ thuần khiết mà yêu đuối còn một kẻ có thể làm say đắm lòng người nhưng lại xấu xa như nước với lửa không thể nào hòa hợp được với nhau nhưng hai bọn họ lại hoàn toàn giống nhau Như hai chị em song sinh có thể nhìn thấy bản thân mình qua người kia vậy. Có lẽ đến chai Skokie cũng khó mà phân biệt được rằng ai là thiên nga trắng, ai là thiên nga đen. Tiếng hát không ngừng xuyên qua màng nhĩ, tự muốn xé nát hết tâm can của người nghe. Bỗng nhiên Diệp Tiêu như nhìn thấy một chùm ánh sáng chiếu rọi một sân khấu mờ ảo. Hai bọn họ vốn dĩ là cùng một con thiên nga ư. Chỉ là có bộ lông đen trắng khác nhau Giống như phụ nữ khi đeo trang sức vào Khi tháo trang sức ra vậy. Odette hay Odile Khi bạn yêu cầu cô ấy Thì cô ấy sẽ biến thành thiên ngà trắng Khi cần Thì cô ấy sẽ biến thành thiên nga đen Diệp tiêu vội vàng mở cửa xe Để cho gió lạnh mùa đông lùa vào mặt Để tránh xảy ra tình trạng Bị tàu hỏa nhập ma Sau khi suy luận 10 giờ đêm Radio được bật to hết mức có thể. Tiếng sao ngắn, sáo dài, kèn OB, kèn clarinet, kèn Trầm, kèn Co, kèn Tuba, kèn Chumet, chống định âm, chiêng trống, trúng trẻ, chống cái, violin, viola, cello, bass. Trước khi nhạc hết, người con gái tên thôi thiện, không biết bây giờ đang ở nơi nào trên trái đất này đây. Đêm đồng chí Cùng lúc đó Cách diệp tiêu hơn hai cây số, Tại sở công an trong nhà xác Mai Lan Vẫn cứng trong ngăn chưa xác Những ký ức không thể lãng quên Vẫn còn được lưu giữ Trong những tế bào não được hoại tử từ lâu Nửa năm trước Ngày 21 tháng 6 Trời đã ngả bóng Mai Lan bỗng nhận được điện thoại của Trình Lệ Quân Quầy nói rằng Lâm tử túy đi công tác rồi Cô ấy rất sợ phải ở nhà một mình, nên hỏi Mai Lan có thể tới ăn tối cùng hay không. Tối hôm đó, Mai Lan cũng ở nhà một mình. Cô ta lo lắng rằng, ngộ nhớ chứng trầm cảm của trình lệ quân phát tác lại có khuynh hướng tự sát thì sao? Khi ấy, xe cô ta lại đang bảo dưỡng ở cửa hàng 4S, nên Mai Lan bèn ra ngoài gọi xe ngay lập tức. Hai người phụ nữ ăn một bữa tối đạm bạc trong căn biệt thự rộng lớn. Bà Lan ngồi xong phim với Trình Lệ Quân trong phòng khách Cất tiếng hỏi cô ấy Dạo này đã xảy ra chuyện gì Nhưng Trình Lệ Quân chỉ cười không đáp Khiến cô ta càng ngày càng lo lắng Rồi quyết định ở lại nơi này Sau nửa đêm Hai người ngồi nói chuyện trong phòng ngủ ríu dà ríu rít Tới tận hơn 2 giờ sáng Bà Lan khuyên cô ấy nên đi ngủ sớm đi Đột nhiên Trình Lệ Quân tùm lấy cô ta ngặng hỏi Nếu ngày tận thế tới chỉ được chọn một trong số các loài động vật để lên con thuyền hoa ngựa hổ khổng tước dê cậu sẽ chọn loại nào hồ tại sao mai lan lừa đãng lắc đầu không biết nữa đi thẳng mình trường lệ quân nổi hứng kéo cô ta ra ngoài phòng khách rút chiếc đĩa nhạc tròn màu đen ra bàn nhạc âm hưởng rất đắt giá ấy được trường lệ quân và nông tử túy mùa lúc kết hôn Loa thủng giao dắt tiếng kẹn ô bê Bầy thiên Nga thở than sự bi thảm của mình Khi bị ma vương không chế Còn hoàng tử lại đang vui vẻ Nhảy múa cùng bạn bè Bầy thiên Nga bay qua Màn đầu tiên khép lại. Trước kia khi còn theo học đại học sư phạm Hai người từng chọn học Cùng môn lịch sử âm nhạc phương Tây Bài làm biết riêng lệ quân thích nghe hồ thiên Nga Nhưng tại sao lại chọn hừng đông đêm hẹn màn thứ hai hoàng tử gặp odette tại hồ thiên nga nếu cuộc đời chỉ mãi như lần gặp đầu tiên odile đèn phòng khách vẫn tắt trình lệ quân tự gần mai lan trong bóng tối ngón tay trượt qua gáy hả cậu đang gọi tớ đây à? ờ odile trình lệ quân nghiến răng nghiến lợi bên tai của ta cậu biết không quả nhiên tớ lượt tớ rồi tớ đã có dự cảm mà Bản nhạc tới khúc của bốn chú tên ngàn nhỏ Trịnh lệ quân thoáng ngập ngừng Lại tiếp lợi Tòa nhà đang xây giờ Có tên tháp Babylon kia Là tứ hội những bà vợ cả tuyệt vọng Để cho tớ dùng riêng trong trường hợp này Có phải không nhỉ Giờ Cậu thực sự cần dùng dữ Ừ Tên con bổ nhí đó là gì Hai chúng ta cùng lên kế hoạch ngay bây giờ Nhà tù trên không của cậu cũng đã xong rồi Đảm bảo Chỉ trong vòng một tháng, con bé đó sẽ biến mất khỏi thế gian này. còn nhỏ đó, tên là Thôi Thiện, 26 tuổi. rất đẹp, rất cuốn hút. Nếu là đàn ông, thì tớ cũng thích. Cậu nói gì vậy? Mài là đúng túng, cắn môi hỏi tiếp. Sao cậu lại phát hiện ra được? Hương Bậc Hà. Hứng? Trước giờ lâm tử túy, không thích ăn mấy thức kẹo bạc hà cũng không thích trà bạc hà thuốc lá hương bạc hà nhưng mấy tháng gần đây tớ hay người thấy hương bạc hà thoang thoảng trên cổ áo của anh ấy sau đó cậu bé đi điều tra những thông tin cụ thể của con bé đó cộng thêm cả nơi ở hiện tại đều nằm trong điện thoại của tớ nhưng điều kinh khủng là mẹ của cô ta tên là ma hồng mai chính là người làm công bán thời gian ở nhà tớ nửa năm trước Chẳng lẽ con bé đó tới trả thù Mài làn ôm chặt bà vai của bạn thân Trình lệ quân áp má lên người của ta đáp Tớ và cậu giống hệt nhau Chưa bao giờ vạch trần bí mật của chồng mình Chẳng qua Anh ấy chỉ muốn tìm kiếm sự thỏa mãn Mà tớ không cho nổi Trên tấm thân tươi trẻ ấy thôi Tớ nghĩ như vậy đấy Lệ quân Cậu ngây thơ hệt như thiền nhà trắng Có điều tớ thì khác màn thứ ba vũ khúc hungary hoàng tử chọn cô dâu trịnh lệ quân nhìn cái thủy sam đường đâm chồi nảy lộc ngoài cửa sổ hỏi cậu thêm một câu nữa cậu có biết kết thúc bản gốc của hồ thiên nga như thế nào không bản gốc của chaikovki rất nhiều người cho rằng cuối vợ hoàng tử và công chúa sẽ hạnh phúc bên nhau trịnh lệ quân khẽ vuốt mái tóc dài của bản thân Thật ra vợ bà Lê Hồ Thiên Ngạc Có rất nhiều bạn Bản diễn đầu tiên Năm 1877 thất bại. Mãi tới bản năm 1895 Thì mới gặt hái được thành công Nhưng khi ấy Tchaikovsky đã mất được 2 năm rồi Chẳng lẽ Đoạn cuối cả hoàng tử và công chúa Đều tự tử vi tính Chẳng ai thích nổi cái kết này đâu Không phải Còn một bản gốc không muốn ai biết sau khi bị lừa, hoàng tử yêu say đắm thiên nga đen chiến đấu ảnh dụng đến chết với ma vương nhưng đồng thời cũng giết lầm thiên nga trắng cũng tức là odette vì trùng mũi tên độc của ma vương bắn trước khi chết nên hoàng tử mới phát hiện ra trận tướng nhưng hối hận cũng không còn kịp nữa rồi chàng chết cô đơn trong hồ mà thiên nga đen lại vô tình bỏ rơi chàng giường cánh bay về phía nam ấm áp trước khi mùa đông ập tới Trước lúc Hồ Thiên nhà đóng băng, nằm ở giữa đường lại bị người đi săn bắn chết. Mà Lan nghe xong câu chuyện chưa từng hay biết này mà sợn cả sống lưng. Tôi không muốn nghe. Cậu là người đầu tiên nghe được đấy. Ngay cả Lâm Tử Túy cũng không biết đâu. Lệ Quân, sao đột nhiên cậu lại kể chuyện này? Trình Lệ Quân chỉnh tiếng thật to, khiến sofa và nền nhà cũng rung lên. Vùi khuất mọi tiếng nói. Mặt thứ tư. Bảy tiếng Nga đợi ODT trở về. Nào ngờ lại nhận được một kết quả tuyệt vọng. Nữ chủ nhân của ngôi biệt thự giờ lệ. Rồi mới trình âm thanh nhỏ đi. Tối quá, tôi mới thấy một con tiếng Nga đen. Tiếng Nga là Odelia. Tiếng Anh là Odile. Hoặc gọi tên nào cũng được. Mà làn sững sờ. vở kịch bà Lê bước vào hồi cuối. tiếng kèn OB và âm thanh của nhạc cụ dây Ngập tràn sự run rẩy Như đang thái hiện khúc ca B.I. cuối cùng của Thiên Nga Hoàng tử cầu xin sự tha thứ của ODT Sau đó hai người biến mất trong hồ Thiên Nga Sự tĩnh lặng bao trùm lấy cả căn phòng Bài Lan đang định nói nên đi ngủ thôi Thì Trình Lệ Quân đã rút chiếc đĩa hát thứ hai ra Xem chừng ngày nào cô ấy cũng nghe Dù có bị bịt mắt thì vẫn có thể tìm thấy được Bản giao hưởng thứ sáu, bi thương. Trường lệ quân chỉ phát một đoạn ngắn phần cuối. Chín ngày sau lần công diễn đầu tiên, Trại tự sát. Cậu... Cậu hãy đặt khúc nhạc này, làm nhạc nên trong lễ tang của mình. Trường lệ quân cất đĩa nhạc về chỗ cũ, tắt dàn âm thanh, kéo ba Lan về phòng ngủ. Uống thuốc an thần xong, quấy nằm trên chiếc giường lớn của mình và nói. Yên tâm đi Tớ sẽ không tự sát đâu Ngủ ngon Đó là câu nói cuối cùng của Trình Lệ Quân Mà làn cố chấp đứng bên giường Thấy Trình Lệ Quân đã ngủ say Mới tắt đèn rời đi Căn phòng tối đen Xuân sắc tàn phai Lồng vũ buông rơi Nửa phần trái đất chìm vào bóng tối Ô đi Lê sao Lầm nhầm cái tên xa lạ này Mà làn vẫn không hiểu vì sao cô ấy lại gọi mình như vậy gian phòng khách dưới tầng đã được dọn dẹp sạch sẽ mai lan mệt rũ ngả người nằm lên đầu xưởng nhưng lại thao thức không yên chẳng biết từ lúc nào trên trần nhà tối tăm đã ánh lên thứ ánh sáng xoay vần trên đỉnh tháp cao khi thì dịu dàng khi thì trói mắt hồi đại học trong bốn cô gái cùng phòng thì mai lan và trình lợi quân thân nhau nhất kỳ nghỉ hè một năm nào đó Hai người cùng lên đảo chơi thôi một phòng đôi ở Farmhouse. Tôi đến ỏi bức không thể nào chợp mắt nổi. Hai người bèn cởi bớt quần áo, ngắm biển khơi bên ngoài khung cửa sổ. Đêm đó, tiếng sóng vỗ bờ xa xăm, cuộn trào từng đợt rồi tan thành trăm mạch. Khi ấy, thứ duy nhất có thể nhìn thấy được là ngọn hải đăng cũ kỹ, không biết đã tồn tại được bao nhiêu năm. thu hút sự chú ý của hai cô gái trẻ. Mà Lan tuổi vẫn 20, là một cô gái trình trắng, bỗng cảm thấy một bàn tay lạnh lẽo luyền qua đằng sau eo mình như một con rắn nước, hôn lên vành tay của ta, như thể mối tình động. tôi là Odette, cậu là Odile. 20 năm trước, cũng trong một đêm mùa hè như thế này, hơi thở thơm mát tựa như hoa lan của Trình Lệ Quân thoang thoảng bên tai cô. Nhìn lên trần nhà tối đen. nước mắt lăn dài trên khoe mắt mài lan tựa như mọi thứ bấy nhiêu năm qua đều chẳng có ý nghĩa gì cả cô đã đói rồi nói chuyện tới gần rạng sáng mà lan bụng đói cồn cào cô ta bỏ dậy đi tới bếp định lấy luộc một quả trứng gà bỗng tiếng đóng cửa vọng từ phía sau tới mài lan tưởng đó là kẻ trộm bèn xông vội ra ngoài cô ta thấy phía xa ngoài cổng căn biệt thự có bóng lưng của một cô gái trẻ từ đầu đến chân chỉ độc một màu đen thoáng chốc đã biến mất trong bụi cây ngay lập tức bà làn nghĩ tới điều gì đó vô cùng sợ hãi cô ta lập tức chạy vọt tới phòng ngủ trên tầng hai trường lệ quân đã chết trên giường rồi Đèn bàn tỏa ra ánh sáng chói choáng tựa như lớp mặt nạ màu trắng phủ lên khuôn mặt trường lệ quân đắp một chiếc chăn lồng mọc để lộ hai cánh tay ra ngoài Ngay mặt ngoài trên bắp tay trái có một thứ gì đó như chiếc ugo được dán lên sau khi tiêm xong, mà dưới chân giường lại có ông tiêm và bình thuốc. Bốn người con gái trong tấm ảnh chụp được đặt trên kệ đầu giường vẫn đang mỉm cười. Trong mái tóc dày của trình lệ quân như tàn ra một mùi hương kỳ lạ, hương bạc hà, Mà lan quỷ dưới đất khóc thảm thiết, cô ta đã biết ai là thủ phạm. ngoài cửa sổ hạ trí qua đất trời hừng nắng anh nóng bàn mai soi dọi qua tấm rèm cửa sổ như muốn chọc mù mắt ai còn căn phòng hiện trường một vụ giết người này lại trở nên đẹp đẽ như lúc ban đầu kể cả người phụ nữ đã chết trên giường Mà lan lau là khổ nước mắt cô ta không gọi điện thoại báo cảnh sát mà ở lại biệt thự thêm một giờ đồng hồ cẩn thận xóa sạch mọi dấu vết tồn tại của mình từng lì từng tí Sau đó cô ta tìm mọi thông tin của Thôi thiệt Trong điện thoại của Trình Lệ Quân Rồi xóa cho bằng hết Nếu cảnh sát hỏi tôi này cô ta ở đâu Mà Lan sẽ trả lời rằng Mình nghỉ ở nhà Sẽ chẳng kiểm chứng được gì Khi chồng cô ta đang học ở Tà Má Hoặc đang ôm niềm vui mới Ngủ tại khách sạn nào đấy Những hạt mưa rơi giả xích từ má hiên Quay trở lại tiết tấu Của những ngày mưa phùn Người phụ nữ lặng lẽ rời khỏi căn biệt thự Tránh những nơi có bảo vệ và camera. Mà lãn quyết định tự tay báo thủ cho trường lệ quân, bằng chính cách của hội những bảo vợ cả tuyệt vọng. Đồng chí, ngày có thời gian ban đêm dài nhất, thật thích hợp để đi đến một thế giới khác. 10 giờ đêm, 40 phút nữa thôi, là tàu sẽ khởi hành. Trên con phố gần bến tàu của thị trấn tivi của một cửa hàng bán thuốc Hồng Mai Đang vang lên một bài hát cũ Thường xuyên về thăm nhà Về thăm nhà Dù chỉ là rửa bát Lòng đũa giúp mẹ Người già chẳng cần con cái Phải làm được gì cho gia đình Cả đời này Chỉ mong những giây phút đoàn viên ít ỏi Thường xuyên về nhà Về thăm nhà Cho dù chỉ là về đấm lưng cho bố Người già chẳng cần con cái Phải làm gì được cho gia đình Cả đời lo lắng, chỉ mong hai chữ bình an. Cửa hàng lầu dê sắp đóng cửa. Nhân viên phục vụ đã dục khách hàng thanh toán. Thôi thiện lau nước mắt, đóng quyền nhật ký của ích. Mấy hàng chữ cuối viết siêu vẹo, khó mà nhìn ra được. Mực của bút bi bị nước làm nhòe. Một màu xanh nhàn nhạt, nhạt giống như mây mù. Hạ chí bắt đầu, đồng chí kết thúc. Từ một đêm ngắn ngủi đến một đêm dài vô tận. từ ngày mai sẽ không ai nhớ đến chuyện này nữa đối diện với lò sưởi ở góc tường thôi thiện chỉ do dự hai giây rồi đặt quyển nhật ký của ích vào đó ngọn lửa được đốt bằng than củi của mùa đông hùng hằng nuốt chừng từng trang giấy từng nét mực đốt thành bộ đống trò tàn giống như lông vũ màu đen bay lên xà nhà tích đầy khói rộng, trơ mắt đã không còn dấu vết cầu chiếc vào lý ra khỏi khách sạn nhỏ Cô ta lấy ra một chiếc bật lửa zippo từ trong túi sách eo vịt. Sau đó là một loại thuốc lá cho phụ nữ vừa dài vừa nhỏ. Những bồng tuyết trắng xóa như lông thiên Nga lại rơi. Giống như vung tiền giấy màu trắng lên bầu trời, khiến người ta không thể mở nôi mắt. Lúc trầm được, ánh sáng của pháo hoa giao thừa lấp lánh. Từ khóe miệng có son màu mật ong từ từ nhà ra làn khói xanh mờ mịt, Bị giọt cuốn vào góc tối của con phố. tùy nhiên cô ta nhớ lại lúc còn nhỏ thường xuyên hay mua kẹo ở đây thôi thiện lấy chiếc bút ghi âm ra cũng là món quà ích để lại cho cô ở tháp Babylon. trên nền đất u tối chỉ toàn là tuyết vào bụng nước cô ta cẩn thận bước từng bước về phía nhà ga rút ra một điếu thuốc lá hương bạc hà cùng lúc đó cũng được cái bút ghi âm lại gần miệng ích thần yêu xin lỗi anh vẫn luôn gọi nhầm Em không phải là odette Em là kẻ giết người. Ngày 22 tháng 6, đồng chí, ngày sinh nhật em, hơn 5 giờ sáng, em đột nhập vào phòng ngủ của trường lệ quân. Em không từ bỏ việc giết người, cũng không hề bỏ cuộc giữa trường. Nhìn người đàn bà đang ngủ say trên chiếc giường kia, em chỉ muốn giết cô ta thật nhanh để báo thù cho mẹ. Vì lâm Tử túy ư? Bỏ đi, em chỉ vì chính bản thân em thôi. Em vĩnh viễn không muốn quay lại cuộc sống như trước đây nữa Hoàn thành xong bước chuẩn bị tiêm Em không chút do dự Cắm đầu kim vào cánh tay trái của trình lệ quân Ngụy trang thành góc độ mà cô ta tự tiêm Em nhẹ nhàng đẩy mũi kim tiêm vào Thời gian dường như trôi chậm lại gấp 10 lần Nhìn dòng dịch thuốc Dần dần trôi vào người trình lệ quân Em rút kim ra Giống như một y tá dàn miếng rán tiêu độc lên tay cô ta Sau đó im lặng chờ đợi trong 5 phút Đó là 5 phút dài nhất trong cuộc đời này Cảm giác thấy cô ta đã thắt thở Em dùng bàn tay có đeo găng của mình Thử bắt mạch cô ta Cô ta chết rồi Em bình tĩnh một cách dị thường Cầm lấy tay phải của cô ta Dùng lực tách những ngón tay Vẫn còn ấm ấy ra Để lại dấu vân tay của cô ta Ở vị trí thích hợp của ống tiêm Cuối cùng Kiểm tra lại một lượt các phòng ngủ Xác nhận rằng Không để lại bất kỳ sơ hở nào. Bao gồm cả lồng tóc của mình hay bất kỳ thứ gì khác. Kiểm tra xong, em đi ra khỏi đó. Điều kỳ lạ là, quả thực em có phát hiện ra ở dưới bếp có bóng người. Lúc đó em vô cùng sợ hãi. Nhưng khi em bị giam cầm trên đỉnh tháp Babylon, anh dùng chiếc bút ghi âm này bảo em kể ra sự thật. Em đột nhiên lại nhớ tới người đó. Thế là em đã bịa ra một câu chuyện giả dối. Em không giết người. Hùng thủ thực sự là một người khác Còn thôi thiệt Dừng lại giữa chừng chứ con đường phạm tội Chỉ là một sinh vật hy sinh Hoàn toàn vô tội mà thôi Anh nhất định sẽ lựa chọn tin tưởng em Sự thật này Khiến anh rất khó chịu đúng không Để lừa dối sự thương hại của anh Để thoát ra ngoài Lấy lại sự tự do Em đã bom béo sự thật Rồi bịa đặt giai đoạn quan trọng nhất của câu chuyện Ít Thật sự rất xin lỗi nếu như ở trong nhà tù trên không ấy, em nói anh biết bí mật này, e rằng anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ thả em ra cả. nhưng đây là cách em tự cứu vớt chính mình, không có đúng hay sai, chỉ có thắng và thua. Suýt thì quên, còn phải nói cho anh biết, Trình Lệ Quân không phải là người đầu tiên bị em hạ chết. trong những năm ngắn ngủi của đoạn cuộc đời trong quá khứ, em đã sát hại người đàn ông. anh có đoán ra được không? Đúng như mong muốn của anh. Em đã dùng hộ chiếu Trương Tiểu Sao, còn cả số tiền anh cho em để mua vé máy bay ngày mai ra nước ngoài. Đi qua Sydney rồi chuyển máy bay tới Sodoma. 15 phút nữa thôi, đã em sẽ lên tàu hòa, đi tới sân bay quốc tế để xuất cảnh. Thuyền Nga đen sẽ bay tới một thế giới khác. Em là Odile. Ê, anh là người đàn ông yêu em nhất trên thế giới này đúng không? Cuối con phố, gió tuyết mù mịt Đã nhìn thấy phía xa là ánh đèn điện của nhà ga Thôi thiện cất bước ghi âm vào túi Nhấc đôi ủng đi tuyết màu cà phê Dẫm lên đầu thuốc xe Tiện tay, cô ta đeo tai nghe bằng kim loại Liên kết với chính hình nhạc của điện thoại lên Lúc đó, góc phía sau Có một người theo cô ta như hình phê bóng Trong bóng tối nhìn không rõ lắm Tưởng rằng cô ta đang đeo một đôi hoa tai bằng kim cương đó là một khuôn mặt đầy muộn trứng cá dưới mái tóc đến cả ở nông thôn cũng không còn thịnh hành là một đôi mắt hào háu ông nội của anh ta là một thợ săn dưới gầm giường còn giấu một cây súng săn đã han dịp cả đời ông giai đoạn đỉnh cao nhất là ba mươi năm trước trên sông điều hoa đã bắn chép một con thiên nga hoàng dã hào phóng chia thịt ra cho họ hàng cùng ăn ba năm trước Tiêu niên đó thôi học ở trường trung học nông thôn Lưu Hoa Chạy tới làm thuê cho công trình trên thị trấn Tháng trước Nhà thầu ông vốn trẻ mất Hắn ta không lấy được một đồng tiền công nào Thấy sắp sửa cuối năm Không còn mặt mũi nào về nhà Đang đi quanh quẩn trong bóng tối Thì gặp đúng thôi thiện đi qua Một cô gái trẻ trung sành điệu Vừa nhìn là đã biết Đến từ một thành phố lớn kéo một vali sang bóng Trên tay còn cầm chiếc túi sách rất đẹp hiện rõ lên là hiệu eo vị hắn chỉ biết loại túi này rất đáng giá người giàu mới có thể dùng được nói không chừng trong đó còn có rất nhiều tiền nữa lúc sắp đi tới cho giữa ánh đèn đột nhiên có người xông ra tùm lấy tay sách của thôi thiện vốn dĩ nó cũng chẳng còn gì để đáng tiếc nhưng trong túi còn có hộ chiếu của nước cộng hòa sodoma Ngộ nhỡ làm mất thì không thể nào lấy lại được Ngày mai sẽ không thể cao chạy xa bay được nữa Vậy nên cô ta phải kháng kịch liệt hai tay giữ chặt lấy quai túi Mong có thể thu hút sự chú ý của mọi người đi được Để họ tới giúp cô Đây là lần đầu tiên cậu thiếu niên này đi ăn cướp Trong mùi hương bằng hà nồng nàn, Hắn nghe thấy tiếng hét thất thanh của người phụ nữ Cứ tưởng là cảnh sát sắp tới rồi Nhưng lại không muốn bỏ chiếc túi ao vì ra Trong lúc hoảng loạn Đã giúp một con dao Không biết thế nào đâm thẳng vào ngực cô. Yên lặng, quỳ dưới nền tuyết lạnh lẽo, mũ rơi xuống, ra đầu lạnh. Thôi thiệt không nghe thấy bất cứ âm thanh gì nữa. Cảm giác như một thứ kim loại lạnh ngắt nào đó, xuyên qua lớp áo khoác dày, cắt đứt sợi dây chuyển, đâm vào lồng ngực và nội tăng. Vừa giống như cơ thể cứng cáp của đàn ông, vừa giống như mũi tiêm chứa chất kịch độc. Cô ta cảm thấy cơ thể mình trở nên rất nhẹ nhàng, giống như một cọng lông màu đen vậy bị gió thổi qua một góc phố bẩn thiu nào đó bay qua hàng rào dây thép gai quanh tường nhìn xuống mười hai toa tàu giữa đường say thiếu niên mười tám tuổi ôm chiếc túi ao vì lần vào một con phố nhỏ tối tăm hắn hoàn toàn không biết thứ mình đã cướp được chỉ là hàng nhái mua trên tàu bao chỉ khoảng hai trăm tệ thứ có giá trị nhất trong túi sách là một cuốn hộ chiếu của một quốc gia thậm chí còn không xuất hiện trên bản đồ và một chiếc bút ghi âm mới sử dụng đồng chí 22 giờ 30 phút Quảng trường nhỏ trong nhà ga dưới ngọn đèn mờ mịt cuối cùng có một cô gái trẻ đang nằm trên nền tuyết chiếc áo khoác lông đen rất hút mắt cục áo bị giật vương vãi trên mặt đất một chiếc tay nghe mini rơi ra từ trong túi áo giống như một chú rắn nhỏ Đang trườn bỏ uốn lượt Chậm chạp bỏ tới cống ngầm ở bên đường Bật chấp sức nóng của rác rưởi xung quanh Thầm đẫm âm thanh của kèn obe và violin Nhẹ như lồng vũ Sắc mặt trở hiện lên một chút hồng hào Mái tóc dài đen như tơ lụa Theo trên nền vải bông trắng Trong đôi đồng tử đang mở tối Có một hạt tuyết rơi vào Từ từ tan ra Giống như cô gái 7 tuổi Ngóng vọng xa xăm lên bầu trời đêm Giống như ở trên đỉnh tòa tháp Babylon Đổi mà đấy Cuối cùng cũng nhìn thấy Những tầng mây Trong trời đông ảm đạm. Vẫn có một chú thiên nga đen đơn độc bay qua Trong gió tuyết vội vàng bôn ba qua 20.000 km Bay tới quần đảo Sodoma Ở Nam Thái Bình Dương Để tránh rét qua mùa đông Máu của cô gái long lanh Rơi xuống từng giọt Như những phồn hoa ngày xuân lụi tàn Thầm đẫm vào đôi cánh của thiên nga đen Tô đỏ dựng mạc tuyết trắng Phía trước nhà ga tàu hỏa. Trong đêm dài nhất đó Người đi đường vội vàng tuyết qua Ai nấy đều vội vàng Chạy lên cho kịp chuyến tàu cuối cùng Không qua liếc nhìn cô ta Cho dù chỉ là một chút Các bạn thân mến Như vậy là sau 11 tập Thì Vũ Cường đã gửi đến mọi người Chọn bộ của câu chuyện 120 nhìn chỗ Mọi người cảm thấy câu chuyện này như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để ủng hộ Phúc Cường nhé. Và nếu thấy câu chuyện này hay, đừng ngại ngần share danh sách phát này gửi đến mọi người để cho nhiều người được lắng nghe hơn nữa. Còn bây giờ thì Phúc Cường tạm thời xin phép được xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những phần đọc truyện tiếp theo. Xin chào.